Trường Vân xin giới thiệu đến các bạn bộ truyền Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả vọng ngữ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 877 Thương Lộ Bộ Một xa đồi chừng 30 mấy người tạo thành, đang chậm rãi di chuyển giữa đại thảo nguyên bền mông. Xe cổ không nhiều lắm, chỉ có 7 tăm cái mà thôi. Nhưng chung quanh có khá nhiều người đang cưỡi ngựa, hầu hết là tuổi còn đang trẻ, tinh thần phân chấn. Thậm chí còn có mấy đứa trẻ mới chỉ 11-12 tuổi thôi. Phía trước đi đầu đội xe là một lão già phục sức hòa mỹ, cởi tuấn mã màu vàng. Lão dạ này đầu một mộ cáo lửa màu hồng. Bên hông đeo một cái dây lưng, đại biểu cho thân phận tam sát cấm. Cái này đúng là dấu hiệu của người đứng đầu. Nơi đây đã là phía nam Thiên Lan Thảo Nguyên. Đây là đường ngũ người đột ngột đi tiến cống thánh điện. Thiên Lang Thảo Nguyên là cách xưng hô của người Đột Ngột đối với Mộ Lang Thảo Nguyên, bởi vì người Đột Ngột luôn luôn thờ phụng Thiên Lang thú trong truyền thuyết và cũng coi như hộ thần, đời đời thờ phụng cho nên Thảo Nguyên này mới có tên như vậy. Nguyên bộ người Đột Ngột chỉ là chứng cứ một nửa phía nam Thiên Lang Thảo Nguyên, nhưng 30 năm trước, trong cuộc chiến Thảo Nguyên, sau khi đánh bại kẻ thù là người Mộ Lang Sau đó chiếm cứ cả đại thảo nguyên, thế lực tự nhiên đột nhiên bành trướng, cả thảo nguyên không ai là địch thủ. Đương nhiên, tộc người đột ngột khổng lồ như vậy, số lượng bộ lạc bên trong nhiều vô cùng. Bộ lạc nhỏ cũng tới hơn 10 vạn người, mà lớn thì cũng tới cả triệu dân cư trải rộng trên thảo nguyên. Mà bởi vì trong thánh chiến vừa rồi, không ít người lập được công lao nên cũng có khá nhiều bộ lạc độc lập mới ra đời. Mấy bộ lạc này không nhỏ, Nhưng cũng không đáng nhắc tới, dân cư chỉ mới có mấy vạn người mà thôi. lão giả dẫn đầu thường lộ bộ này cũng là một bộ lạc nhỏ được tách ra từ một cái đại bộ lạc. Mặc dù cũng có thể coi là một cái bộ lạc, nhưng trên thực tế cả bộ lạc mới có bảy tám vàng người mà thôi. lão giả tên là Anh Lộ, khi còn trẻ tác chiến dụng mạnh dị thường, trong thanh chiến đã từng một hơi chém giết mấy bộ lạc nhỏ của người mộ lang và cũng bắt sống không ít quý tộc, nên mới có vị thế như ngày nay. Nhưng bây giờ lại không chống nổi sự tàn phá của thời gian. Hơn được mấy năm nay, lao tầm lao lực, nên mặc dù tuổi mới hơn 50, nhưng thân thể cũng đã hiện ra vẻ già nua. Bây giờ đang là lúc giữa trưa, lão giả nhìn mặt trời đang cực nóng, rồi quay đầu nhìn đứa trẻ trong đồi xe phía sau lưng một chút, rồi lại thở dài một hơi. Theo lý thuyết, bộ lạc vô luận là lớn hay nhỏ, cũng phải cung phục một vị tiên sư nhất định ở bên trong mới được. Nếu không vạn nhất gặp thiên tai, hay là tàu ngộ yêu thú, thì con người bình thường càng bản là không cách nào ngăn cản được. Nhưng mà bộ lạc nhỏ mới ra đời như bọn hắn, càng bản là không cách nào mời được một vị tiên sư. Cho dù là cấp bậc thấp nhất, thì cũng không nguyện tiến vào một cái tiểu bộ lạc như vậy. Dù sao đối với tiên sư mà nói, gia nhập bộ lạc càng giàu, càng lớn thì càng tốt, mới có thể được bọn họ cung ứng từ nguyên tu luyện sung túc. Có một bộ lạc nhỏ có thể cầm giữ một số tiền sư cấp thấp, nhưng số tiền sư này đều xuất thân từ bộ lạc này, hoặc là tu chất tu luyện của hắn thấp kém, các đại bộ lạc cũng không nguyện cung phụng, cho nên mới bất đắc dĩ lưu lại. Thường lộ bộ của lão giả thì còn không có cơ hội bồi dưỡng tiền sư của riêng bộ lạc, cho nên mấy năm nay khi có việc chỉ có cách dùng trong kim tiền để thuê tiền sư cấp thấp của bộ lạc bên cạnh ra tay tương trợ. Nhưng vị tiên sư này đồng dạng đòi giá quá cao, mấy lần ra tay mà chi phí bằng năng đủ cả số bộ lạc thu vào trong một năm. Điều này làm cho thương lộ bộ nguyện vốn không giàu có, lại càng trở nên nghèo khổ. Cụ may khai linh nhật 20 năm một lần rốt cuộc cùng đã tới. Đã sớm đệ tâm tới việc này nên tự nhiên là không có khả năng buông tha. Lúc này trong bộ lạc kiểm nghiệm ra mấy tên đệ tử có linh căng, đưa đến một tòa thiên lăng thánh điện gần nhất. Thiên làng thánh điện ban đầu Được xây dựng nên chỉ để cung phụng Thiên làng thánh thú Nhưng trải qua nhiều năm như vậy Là trở thành thánh trong lòng người đột ngột Thành nơi chuyên môn bồi dựng ra tiền sư cấp thấp Cho tộc người đột ngột Mỗi người ngồi bên trong thánh điện Đều là tiền sư cao cấp nội danh Phụ trách truyền thụ một ít đạo tu luyện cơ bản Sau khi học thành tài Kẻ có tư chất thấp Thì trực tiếp phản hồi quay về bộ lạc Được bộ lạc cung phụng Kẻ có tiền đồ thì được các người tu tiên cấp cao này nhận làm đệ tử, chuyên môn bồi dưỡng. Phạm Nhân không trải qua nghi thức khai linh, thì nghiêm cấm tiền sư cấp cao một mình truyền thủ tiên thuật. Số lượng thánh điện không nhiều lắm, chỉ có 6-70 cái, nhưng phần bố trải rộng khắp cả thảo nguyên, nhưng mỗi cái cơ hồ đều là trung tâm của một đại khu vực, chung quanh có đến hàng ngàn bộ lạc lớn nhỏ. Là thánh điện duy nhất trong khu vực, nên bộ lạc càng lớn thì càng gần thánh điện. Mà bộ lạc thương lộ bởi vì quá nhỏ, nên bị phân về nơi đất xa. Từ bộ lạc xuất phát đi đến Thánh Điện, phải mất đến 3 tháng lộ trình. Bất đắc dĩ, từ 4 tháng trước, anh lộ đã mang đồ xuất phát từ bộ lạc. Lại nói tiếp, lần khai linh nhật lần trước, hắn mặc dù đã đem bộ lạc đi, nhưng lại không cách nào có đủ cống phẩm, nên cũng chỉ có thể cho mắt bỏ qua mà thôi. Lúc này đây anh lộ nói cái gì, cũng không nguyện bỏ qua lần nữa cho dù cả bộ lạc mấy năm sau phải giảm ăn cũng phải gây dựng cho được tiền sư riêng cho bộ lạc. Bất quá, mang theo cống phẩm xuyên qua thảo nguyên rộng lớn như vậy, đối với bọn họ là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Dù sao đồ cống phẩm đều là vật phẩm hữu dụng đối với tiền sư, cơ hội đối với phàm nhân mà nói đều là vật cực kỳ quý trọng. Không hề ít người tâm hoài bất lương nhân cơ hội này đang cướp đội ngũ nhỏ yếu. Chính các tiền sư cũng có khả năng ra tay Đây chính là chuyện hay xảy ra trong các năm diễn ra khai linh nhật. Các bộ lạc gần Thánh Điện thì tốt hơn một chút, vì bọn họ cũng sợ hại Thánh Điện mà không dám làm càng quá mức. Nhưng các bộ lạc xa xôi như bọn họ là cực kỳ nguy hiểm. Nghe nói có một lần, khu vực này có một cái bộ lạc trung bình, bởi vì trong cống phẩm có một cây linh dược gần ngàn năm. Kết quả tin tức phòng thanh tiết lộ ra ngoài, sau đó toàn bộ đội ngũ trên đường đi Thánh Điện đã quỷ dị biến mất. Một bóng người cũng không tìm được Kết quả không ít người nghe đồn rằng Có một vị tiền sư cốc cao Của một đại bộ lạc đỏ mắt vì bảo vật này Đền ra tay giết người đoạt bảo Thánh điện tự nhiên là rất tức giận về việc này Nghe nói cũng phải ra tiền sư truy xét một phen Nhưng không biết tại sao cũng không có kết quả Cho nên lúc này đây Cống phẩm bằng dù có đủ Nhưng không có tiền sư áp trận Làm cho vị thủ lĩnh thương lộ bộ này Từ khi xuất phát tới nay Vẫn ăn ngủ không yên Mà trong khoảng thời gian diễn ra khai linh nhật này Tiền sư của các bộ lạc Cũng rất bận rộn với sự vụ trong bộ lạc Vì phải đi theo đường ngủ đi thánh điện Cho dù là có linh thạch Thì cũng không nguyện ý đi đánh thuê ngẫu nhiên có mấy vị tiền sư lưu lạc, Thì cũng được mấy cái bộ lạc lớn phù cần Bỏ tiền ra thuê rồi Làm thủ lĩnh của bộ lạc nhỏ yếu nhất Anh lộ cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn mà thôi Nghĩ tới đây Lão già thở dài một hơi Không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn phía sau một cái. Ở phía sau, trong bảy tám chiếc xe, có bốn cái chứa đầy cống phẩm. Ngựa kéo xe, toàn bộ đều là Tuấn Mãi được lựa chọn tỉ mỉ trong bộ lạc. Mấy chiếc xe này cũng dùng loài hoa hồng mật chắc chắn nhất để chế thành. Đương nhiên, để không khiến cho người ta chú ý, nên bề ngoài của nó thoạt nhìn trông rách nát, cực kỳ cổ xưa. Bớt quá, cũng may là có phương pháp này. Nếu không nói không chừng, đã sớm gặp chuyện không may cho dù là như vậy trên đường đi đã một lần gặp phải một đàn dã lan nhỏ khiến trong đội ngũ cũng thiếu chút nữa bị tổn thất nhưng để thoát ra khỏi bầy sói đội xe không thể không vứt bỏ hai cái chậm nhất thì mới có thể bình yên thoát ra hai chiếc xe đó mặc dù không có gì đáng giá nhưng lại là đại bộ phận lương thực cho cả đoàn người bọn họ trong hai tháng tới xem ra bọn họ mấy ngày nay không thể không dừng lại trên đường một chút lão nhớ kỹ là đi tiếp qua hai ngày lộ trình. Thì mới có một mảnh hạp cốc Bên trong ít có dấu chân người Nói không chừng trong đó còn có vài con trâu Còn dê hoang dã gì đó Có thể săn bắt được vài con làm thức ăn Nghĩ tới đây Lão giả quay đầu Sờ vuốt cây cung trên y ngựa Trên mặt lồi ra vẻ trầm ngâm Ồ đây là cái gì Bên cạnh lão giả Đột nhiên có một giọng nữ thanh thủy truyền tới thành đâm tràn đầy vẻ ngạc nhiên Đây là một cô gái thanh tú Đi theo lão giả phát ra Đợi tử này gọi là Anh Sang, mới cỡ 15-16 tuổi thôi, là bạn bối của Anh Lộ và cũng là một trong mấy người trong bộ lạc được kiểm nghiệm phát hiện ra có linh căn, tự nhiên là được Anh Lộ rất sủng ái. Lão già nghe vậy thì cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn. Kết quả ngay phía trước cách đó không xa, phía dưới một đám cây rậm rạp, quả nhiên có trần trần thanh quang lấp lóe không ngừng, mơ hồ là có vật gì. Bà hất nhớ kỳ rõ ràng là mới vừa rồi quay đầu nhìn. Thì vẫn chưa thấy vật này. Lão giả trong lòng rùng mình. Là một gã thủ lĩnh bộ lạc, tự nhiên đối với việc tiên sư khi làm phép phát ra linh quang cũng không tính là xa lạ. Chẳng lẽ thật sự có tiên sư muốn xuống tay đối với đội ngũ nghèo như bọn hắn sao? Anh lộ trong lòng trầm xuống, bỗng nhiên giơ một tay lên. Đội ngũ phía sau nhất thời dần lại, những người khác cũng đều chứng kiến thành quan tại bụi cây phía trước, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kinh hoảng cùng đề phòng lão già cố gắng trấn định kiềm cương, đứng ở tại chùa bất động. Nhưng trong đầu xuất hiện ý niệm nhanh quay ngược trở lại để tự bảo vệ mình. Nhưng một lát sau, lão già phát hiện ra việc này không thích hợp. Trong bụi cây rậm rạp, thành quang cứ chớp động không ngừng. Nhưng thủy chung không có thấy tiên sư hiện thân ra, cũng không có tiên thuật gì phát ra. Anh lộ trong mắt sáng ngời, vội vàng hướng bụi cây rậm rạp nọ cẩn thận nhìn lại. Bụi cây rậm rạp này, rễ chùng rất nhiều. Nên vốn không cách nào thấy rõ cái gì Thổ mạnh Người qua xem một chút Có phải có vị tiên sư nào đang ở đây hay không Lão già ánh mắt chấp động vài cái Rồi đột nhiên mở miệng nói Dạ thưa tộc trưởng Từ trong đời xe Có một gã thanh niên thân cường lực tráng Khuôn mặt uy mạnh Nghe vậy thì ngận ra Rồi vội vàng đáp ứng một tiếng Lập tức xuống ngựa Cẩn thận hướng tới bụi cây cách đó Hai mươi trường đi tới Khi còn cách thành quan khoảng năm sáu trường gã thành niên do dự một chút, cước bộ theo tiềm thức dừng lại. Không biết tiền sư ở đây, ta thay mặt cho thượng lụa bộ đặc biệt đến bái kiến tiền sự trần nhân. Thành niên này từ hồi tại thương lộ bộ cũng có chút thần phận, nói năng cũng nhã nhặn, trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc cung kính. Nhưng trong bụi cây vẫn chỉ thấy linh quang lưu chuyển, cũng không có bất cứ âm thanh nào phát ra. Thành niên thấy vậy thì không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn lão giả một cái lão giả thấy gà quay đầu thì cũng chỉ im lặng nhìn gật đầu. Thành niên trong lòng nhất thời có vài phần lo lắng, cước bộ yên lặng không tiếng động, nhẹ nhàng tiến về phía trước. Chờ khi đi tới trước bụi cây rậm rạp, thành niên chần chừ một chút rồi cắn răng, đưa tay vén bụi cây ra. Chương 878 Ngụ quỷ Tọa Thần Đại Pháp Trong khoảnh khắc tách bụi cây ra, gà thành niên phát ra một tiếng kêu kinh hại. Thân thể thoáng cái, thích thích, liên tiếp lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa là ngã bệt mông xuống. gã thanh niên này tên là Thô Mạnh, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Chúng nhân trong thương lộ bộ, vốn đang ngừng thần nhìn kỹ cùng cả kinh. Một ít thanh niên trai tráng, lập tức rút đào kiếm tùy thân ra, chuẩn bị ứng phó bất chắc. Không nên coi thường vòng đồng. Thô Mạnh, có chuyện gì đã xảy ra? Anh lộ đầu óc sáng tỏ liếc mắt một cái, nhìn rõ thanh niên căn bản là vô sự, chỉ là dường như đã bị điều gì làm cho kinh hại. Tộc trưởng, bên trong có một tiên sư, dựng hắn đang lớn lên. Bộ dáng như thế nào? Không chờ thanh niên nói xong, anh thành quang trong bụi cây rầm rạp, chợt cuồng hiện lên vài cái, rồi đột nhiên biến mất. Tiếp sau, một tiếng hơi lạnh, một bóng người từ bên trong đi nhành ra. Kể cả lão giả, tất cả mọi người đều sừng sốt vội vàng nhìn ngóng qua chỉ thấy trước mặt có một đại nam tử mặc áo bào trắng người này vất dáng bình thường nhìn trang phục thì đúng là trang phục của tiền sư nhưng trên đầu lại có một cái áo choàng màu xanh kỳ lạ che khuất diện mục bên hông còn có vài cái túi căn phòng sau lưng đeo một cái hộp gỗ dài trưởng bột thước tại hạ là anh lộ tộc trưởng thương lộ bộ xin tham kiến tiền sư đại nhân không biết tiền sư cao tính đại danh là gì Anh lộ vừa thấy người này xuất hiện, lập tức xuống ngựa, từ xa xa nhìn người mặc áo bào trắng cùng kính thi lệ, không dám có chút đắc tội nào, mọi người cũng đồng dạng xuống ngựa chào. Thương lộ bồ, không nghe nói qua, ta họ hàng, mới vừa rồi ở bên trong tu luyện công pháp, các người tới quay rối làm gì? Người mặc áo bào trắng đưa ánh mắt nhìn đoàn người, liếc mắt đánh giá qua một cái, là lùng trả lời, thì ra là hàng tiên sư mới vừa rồi ta thật sự không biết là đại nhân đang tu luyện bên trong nên có chút đắc tội. mong tiền sư đại nhân thứ tội cho. không biết đại nhân là do bộ lạc nào đang cung phụng, lại nào lão phù cùng quý bộ tộc có quen biết chăng? lão già vừa nhìn thấy tiền sư này có vẻ không muốn xuất thủ ra tay với bọn họ, nên trong lòng nhất thời buông lỏng. Ta mới xuất sự không bao lâu, tạm thời không tiếp nhận bộ lạc nào cung phụng người mặc áo bào trắng ánh mắt chợt khẽ lóe lên rồi thản nhiên nói đại nhân thì ra là còn tự do Tiền sư đại nhân nếu một mình xuất hiện ở chỗ này khẳng định là cũng muốn đi tới thánh điện khai linh nhật hai mươi năm một lần hạng tiền sư chắc sẽ không bỏ qua anh lộ vừa nghe đối phương còn tự do thì trong lòng không khỏi vừa đận, giọng đều phát ra càng cung kính không sai ta chính là muốn đi tới thánh điện các người cũng đi thánh điện triều cống sao Bất quá, tại sao lại không có tiền sự đi theo? Người mặc áo bào trắng, liếc mắt nhìn đoàn xe đằng sau bọn họ một cái, bộ dáng từ hồ có chút hào cảm và thấy hứng thú. Thường lộ bộ chúng ta chỉ là một bộ lạc nhỏ, nên tạm thời còn chưa có tiền sự trú nhập, cho nên mới... Lão già trong miệng cung cẩn mà giải thích, nhìn thấy loại thần thái này của đối phương, hắn lập tức phan đoán việc đối phương nói vừa rồi từ hồ là không giả. Nếu không như vậy, nào lại có một loại cử động tò mò này? Nghĩ tới đây, ý niệm vừa mơ hồ nổi lên trong đầu lão giả, chợt trở nên mạnh liền. Các người cũng là vô tình. Chuyện lần này không tính. Các người chuẩn bị đi sao? Người mặc áo bào trắng sau khi giao dựng một chút, thì mới nhìn bọn họ khoát tay chặn lại. Bộ dáng như để cho bọn họ lập tức rời đi. Thấy người mặc áo bào trắng dài dàng thả bọn họ rời đi như vậy, anh lộ nguyên bộn đang sợ hãi vì đối phương thân phận không rõ ràng, lập tức hà quyết tâm, hắn không có rời đi mà lại hít sâu một hơi, đột nhiên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn người mặc áo bào trắng nói: tiền sờ đại nhân nếu cũng muốn đi thánh điện mà nói, chẳng biết là có thể tạm thời tiếp nhận đánh thuê cho thương lộ bộ chúng ta hay không? chỉ cần đại nhân theo ta tới thánh điện, ta nguyện ý bỏ ra 20 khối linh thạch để thuê đại nhân một chuyến. thuê ta? người mặc áo bào trắng gần ra từ hồ ra ngoài y muốn không sai dù sao tiên sư đại nhân cũng muốn đi thánh điện không bằng đi cùng ta dọc theo đường đi không có một vị tiên sư đi theo áp trần lão phù thật đúng là sợ không cách nào bình yên tới được thánh điện dù sao nguy hiểm trên đường thật sự là không ít lão giả mặt mang về thành khẩn nói cùng các người đi có chút chậm trễ hơn nữa chỉ có 20 khối lên thành người mặc áo bào trắng không có lập tức từ chối Nhưng cũng không lập tức đáp ứng Bộ dáng tự hồ có chút chần chừ không quyết Chỉ cần tiên sư đáp ứng việc này Lão Phương Nguyện Ý bỏ ra đến 25 khối linh thạch Không dám dối hạn tiên sư Thương lộ bộ chúng ta thật sự không lớn Đây là số cực hạn mà chúng ta có thể bỏ ra Lão già sau khi cười khổ một tiếng thành thật nói 25 khối linh thạch cũng không nhiều Bất quá các người không phải trước tiên Nên hỏi ta là tiên sư bậc gì Mà đã ra giá này rồi Có lẽ tại hạ căn bản chỉ là tiên sư luyện khí kỳ hai ba tầng ban đầu thôi, cũng không có năng lực hộ tống các ngươi. Người, người mặc áo bào trắng nghe số lượng như vậy, ngược lại cười rộ lên. Tiên sư đại nhân nói đùa rồi, Lão Phu mặc dù không có linh căng, nhưng năm xưa cũng từng tham gia qua thánh chiến. Chỉ bằng linh quang đại nhân mới vừa rồi khi tu luyện phát ra, tuyệt đối không thể nào là tiên sư luyện khí kỳ hai ba tầng. Anh Lộ cười khang hai tiếng nói, được. Các người đã có thành tâm thì ta sẽ đi cùng các người một chuyến. Bất quả linh thạch ta muốn nhận trước một nửa, sau khi tới nơi thì nhận nốt nửa còn lại. Người mặc áo bào trắng cũng không suy tư bao lâu, sau khi hơi trầm ngâm thì đáp ứng. Đây là chuyện đương nhiên, lão phụ cũng nên đem linh thạch đưa cho tiên sư đại nhân. Lão giả nghe vậy thì mừng rỡ, đưa tay vào trong tươi áo lục lọi một trận thì móc ra một cái túi da không lớn, sau đó trước mặt chúng nhân lấy ra mười mấy khối linh thạch, sẵn khóa giao cho người mặc áo bào trắng. Người mặc áo bào trắng sau khi tiếp nhận linh thạch, trên tay linh quang chợt lóe rồi linh thạch đã biến mất. Điều này làm cho mấy thanh niên Thương Lộ Bộ đằng sau phát ra một trận âm thanh sợ hãi. Như thế nào? Các người ngay cả túi trữ vật cũng chưa từng thấy sao? Người mặc áo bào trắng tỏ ra kinh ngạc, đại nhân chớ trách, mấy người này đều là người tuổi trẻ trong bộ lạc, cũng chưa từng tiếp xúc qua với tiền sư. Anh lộ hơi có chút xấu hổ nói Thì ra là như vậy Người mặc áo màu trắng có chút giật hiệu ra gợt đầu Sau đó nhìn vài cái xe ngựa Điếc mắt một cái Rồi lại có chút do dự Nhưng thật ra là dạ này trước kia Đã thường xuyên tiếp xúc qua không ít tiền sư Lập tức tỉnh ngộ quay đầu Lớn tiếng nói Các ngươi giành đem cái xe ngựa tốt nhất Để cho hàng tiên sư ngồi nghỉ ngơi Động tác cũng nhanh nhẹn lên cho ta Một số thanh niên Bước ngay tộc trưởng phần phó Thấy trong đợi ngủ đột nhiên có thêm một gã tiền sư, thì âm thầm mừng rỡ, lập tức như tỉnh mộng, nhanh chóng hành động, đem tất cả hàng hóa trên một chiếc xe ngựa dỡ xuống, đem chất lên mấy cái xe ngựa còn lại. Người mặc áo bào trắng cũng không khách khí tiếp nhận xe ngựa. Sau khi thu thập xong, hắn nhìn lão giả nghiệp mặt nói. Làm phiền các hạ đã phí tâm, ta ở trên xe nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì, ở bên ngoài gọi ta một tiếng là được rồi, ta đã ít cốc. Lúc bình thường không cần quấy rầy ta Cái này là tự nhiên Lạ phù biết tiền sư đại nhân kiên kỳ Việc quấy rầy Anh lộ không người một chút Trên mặt cười bồi nói Người mặc áo bào trắng thấy vậy thì gật đầu Lúc này đi nhanh đến chỗ cái xe ngựa Nhưng vừa đi được vài bước Thì đột nhiên quay đầu Nhìn thố mạnh đang gần ra làn giọng nói Người mới vừa rồi Có nhìn thấy diện một ta sao Ta không hy vọng việc này truyền ra khắp nơi Người tự lo thân cho tốt đi Người mặc áo bào trắng sau khi nói một câu không đầu không đuôi như vậy, thì bình tĩnh lên xe ngựa, buông rèm che quất tầm mắt của mọi người. Thôi mạnh sắc mặt tái nhợt, mặc dù người mặc áo bào trắng đã tiến vào trong xe ngựa, mà hắn vẫn cuốn kiếm lắc đầu nói không dám. Tốt, nếu đội xe chúng ta đã có tiền sư, thì mọi người có thể yên tâm mà chạy đi. Tất cả đều lên ngựa, lập tức xuất phát. Ảnh sang! Người đi theo bên cạnh xe ngựa của tiền sư Xem tiền sư có gì cần phân phó Thì kịp thời đi làm Nhất định phải hậu hạ tiền sư đại nhân cho thật tốt lão già lớn tiếng hô mọi người Lần nữa lên đường Cũng quay đầu đi Cô gái vừa nghe xong hiểu rõ dụng ý của trường bối nên cao hứng đáp ứng tung người lên ngựa Rồi quay lại đằng sau đi tới Đám thành niên còn lại Ở một bên điều động đội xe đi tới Một bên không ngừng quay đầu Nhìn qua nhỏ giọng nghị luận Trước kia trong bộ lạc Mặc dù cũng đã mời được mấy vị tiên sư, nhưng sau khi xử lý xong hết chuyện thì đều lập tức rời đi. Bọn họ căn bản là không có cơ hội nhìn thấy. Giờ phút này, có thể tiếp xúc gần như vậy, tự nhiên là cảm thấy tò mò. Mà ở trong xe ngựa che màn nghiêm mật kia, người mặc áo bào trắng đang ngồi xếp bằng trong xe, thân hình vẫn không nhút nhích. Hàng tiểu tử à, xem ra tình hình khi người mới vừa vận công, khiến cho tên tiểu tử người đột ngột kia sợ hãi không ít. Không biết sau này có thể gặp ác mộng mất mấy ngày hay không? Một thành năm già nua, còn có chút hạ hê vang lên trong thần thức người mặc áo bào trắng. Tiền bối, người truyền thụ ngộ quỷ tỏa thần này, thật sự hữu hiệu sao? Ta cũng không muốn trước khi tìm được phương pháp giải trừ sát khí, biến thành một quái vật chỉ biết giết chóc. Người mặc áo bào trắng lại không đáp lời, mà thả nhiên truyền âm nói. Người yên tâm đi là bí thuật này mặc dù ta sáng chế ra, dùng để không chế công pháp đại diện quyết cầu hòa nhập ma. Nhưng đối với sát khí cũng có hiệu quả. Chỉ là ta muốn tái nhắc nhở ngươi một câu, nếu đã dùng sát khí tố giận, đưa tới ngụ quỷ phù thân, cầm chế cũng không áp chế sát khí trên người ngươi, mà ngay cả tu vi của ngươi cũng bị phong ấn một phần. Tu vi của ngươi bây giờ nhiều lắm, cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ mà thôi. Không cách nào tái vọng đồng pháp lực này, ngàn vạn lần đừng quên điểm này thành âm già nua lười biến nói điểm này không cần tiền bối nói ta cũng biết không nghĩ tới việc sắc khí cắn trả dị nhiên lại nhanh hơn so với dự kiến như vậy hơn nữa mức độ hung mạnh cũng hơn xa như lời người nói người mặc áo bào trắng thành ông trầm xuống có chút bất đắc dĩ nói không phải lão phu đoán sai mà tại ngươi chưa trừ đi sắc khí lại ra tay với người tu tiên tu vi thâm hậu thậm chí nguyên khí còn bị đại thương thiếu chút nữa đi đời nhà ma sắc khí tự nhiên là sông cắn trả rồi, về phần sát khí hôn mạnh, người cũng nên xem một chút, sát khí trên người ngươi thâm hậu đến trình độ nào, tự nhiên là khi cắn trả cũng hơn xa bình thường, nếu không phải là người muốn giúp ta luyện chế khôi lội, là vô cùng chẳng muốn quản tới người. Thành âm nọ sau khi hư lạnh một tiếng thì lo lắng nói, hai người này không cần phải nói, tự nhiên là hai người hàng lập và đại diện thần quân. Chương 879 vô vòng chi tay. Ngày đó sau khi liệ khai thiền nam, hắn trực tiếp tiến vào thiền Lang thảo nguyên. Do hắn cẩn thận che giấu tù vi cùng thân phận, ban đầu cũng phi thường thuận lợi, thậm chí còn giả trang thân phận một gã tiên sư tự do, xâm nhập vào bên trong rất nhiều bộ lạc đột ngột nhân và cho được một ít tầm đắc tu luyện với bọn họ mà vẫn bình yên vô sự. Nhưng khi vượt qua hơn được thảo nguyên tới phía nam thì từ dần gặp phải tai họa. Tại một nơi hoàng dã cách bộ lạc đột ngột nhân khá xa. khi hắn thả ra phè kim trùng chuẩn bị thuốc dược chúng đến thời kỳ tối cường, thì vừa lúc chạm phải một trường lão nguyên anh trung kỳ người đột ngột đang đuổi giết một con yêu cầm và lại chính đang điều khiển một con phè kim trùng thành thuộc Bởi vì nghề thường thảo dùng sàng hô để thôi thúc khi mang theo bình bình khá tiền. Và từ trước tới nay cũng chẳng xảy ra điều gì Nên Hàng Lập nhất thời chủ quan không quan sát Vẫn chưa kịp bố trí trận pháp ẩn hình cao cấp Cuối cùng hai bên gặp nhau Kết quả chắc là ai ai cũng đoán được Vì đột ngột tiên sư cấp cao kia Khi nhìn thấy hàng vàng về kim trùng trên đỉnh đầu Hàng Lập Thì vô cùng kinh hại chưa chút nữa thì ngất xỉu Lúc này hắn cũng không quản yêu cầm làm gì Lập tức mở miệng yêu cầu Hàng Lập đi theo để gặp thánh nữ Nhưng Hàng Lập làm sao mà đáp ứng được việc đó, ngoài ra còn dẫn động đến sát cơ của hắn. Hắn lập tức thi triển ra một loạt các loại thần thông, thậm chí còn sử dụng cả đệ nhị Nguyên Anh, đánh đối phương tan thành cho bùi. Nhưng vẫn có một việc sơ sót, khiến cho Hàng Lập cực kỳ ảo não. công pháp chủ tu của vị đột ngột nhân trưởng lão này thật sự cực kỳ quá dị, lại có thể đem Nguyên Anh phần chia làm bảy phần, mỗi phần đều tinh thân một đồn thuật. Hàng lập nhất thời không cẩn thận nên đã để sống mất một trong số các phân thần kia. Lần này hàng lập tự nhiên biết mình đã đâm phải tổ ong vò vẻ. hắn lập tức chạy suốt đêm, không ngừng nghỉ phi động thẳng về phía nam. Nhưng cũng không biết tù tiên giả đột ngột nhân sử dụng phương pháp liên lạc nào. Mà hắn mới chạy được một ngày trên đường đã xuất hiện đông đảo tiên sư cấp cao Nguyên Anh Kỳ ngăn trở đuổi giết. Thậm chí cuối cùng còn xuất hiện một trong bốn vị đại tiên sư của đột ngột nhân. Hạng Lập chiến đấu mất mấy trận liền, mặc dù tiêu diệt được mấy vị tiên sư cao cấp, nhưng do phần tâm nên bị vị đại tiên sư nọ đánh cho trọng thương. Nếu không phải Hạng Lập có vạn niên linh dịch để liên tiếp thi triển ra huyết ảnh đồn, thì sợ rằng cái mạng nhỏ của hắn đã giao ra rồi. Mặc dù lưu dụ được tính mạng và cũng thi triển ra một ít thủ đoàn để tạm thời cắt đứt người truy tung, nhưng Hạng Lập lại phát hiện phiền toái chân chính mới ở trên thân mình không biết có phải do đại chiến hay không, khiến cho nguyên khí của hắn đại thương, mà sắc khí vốn phải lâu sau mới phát tác, nay đã phản phề trước thời hạn. may mắn thần thức hắn cường đài, tình hình cũng vừa xuất hiện, nên mới có thể dùng bí thuật mạnh mẽ để trân áp xuống. cứ như vậy, tình hình đã tệ, nay càng tệ hơn. bớt đắc dị, hắn chỉ có thể thành giáo vì đại diện thần quân này phương pháp giải cứu. đại diện thần quân không hồ là lão quái vật sống ngàn năm, lập tức. Liện giao cho hắn một ngụ quỷ tỏa thần Đại Pháp, nói là nếu có thể tạm thời phong ấn sát khí, nhưng hậu quả sử dụng thật sự nghiêm trọng cực kỳ. Trước khi tìm kiếm được phương pháp giải trừ sát khí, bảy tám phần tu vi đều phải bị phong ấn hoàn toàn trong cơ thể. Nếu vòng đồng pháp lực, sát khí và ngụ quỷ đồng thời phản về, thì sinh tự thật sự là khó nói. Nhưng khi hắn trốn tránh đuổi giết tới đây, thì sát khí lại một lần nữa đe dọa phản phệ. So với lần trước còn hung mạnh, lợi hại hơn gấp mấy lần. Bạn vào tu vi của bản thân, các bạn không thể nào chân áp được. Dưới tình hình cấp bách, hạng lập chỉ có thể vội vàng đáp xuống giữa một bụi cây, ngay cả trần pháp phòng hộ cũng không kịp bố trí, không một chút do dự, thi triển ngụ quỷ tòa thần đại pháp. Mà khi đoàn người thương lộ bộ tộc tới nơi đây, thì Hàng Lập đang ở giai đoạn cuối cùng. Còn vị thanh niên gọi là thổ mạnh kia, sau khi tách bụi cây ra, khuôn mặt của Hàng Lập đang huyền hóa một trong những bộ dạng của ngụ quỷ để thù công. Mặt quỷ dự tận đáng sợ, hiện nhiên làm cho vị thanh niên này kinh hại không thôi. Chỉ sợ bây giờ còn đang tưởng rằng mặt quỷ mới chính là chân diện mục của Hàng Lập. Nghĩ tới đây, Hàng Lập không khỏi cười khổ hai tiếng. Sát khí tuy tạm thời không chế được, Nhưng tu vi bị phong ấn nhiều như vậy, tình hình vẫn không tốt để rời đi. Hiện tại xâm nhập vào trong đội ngũ tiên cống, đang đi đến, đến thiền làng thánh điện này là tốt nhất. Chắc hẳn sẽ là vô sự. Hạng lập lậm bậm từ nói hai câu. <cười> Ngươi mặc dù tu vi bị phong ấn, phi kiếm cùng cổ bảo không thể sử dụng như ý, nhưng vẫn có thể sử dụng được về kim trùng cùng đệ nhị nguyên anh. Hai thứ đó cũng không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, đều để ứng phó với tu tiên giả bình thường. Nếu trước khi rời lạc Vân Tông, người không lưu lại khôi lỗi cấp nguyên Anh mới luyện chế cho vị lượng sư huynh và đưa cho vị thị thiếp kia phần lớn khôi lỗi kết đăng kỳ, thì tình huống hôm nay có phải là tốt hơn một chút không? Cơ quan khôi lỗi là tối thích hợp với loại tình huống tự bảo vệ mình như người bây giờ. Đại diện thần quân cười lạnh nói, ta lần này rời thiên nam, chính mình cũng không biết khi nào mới có thể trở lại một lần, dĩ nhiên nên bị Tông Hội cùng Uyện Nhi bố trí chút hậu thủ chứ. Cho dù trình sư huynh không lâu sau sẽ tỏa hóa, nhưng nếu có khôi lội nguyên anh kỳ tương chờ, lựa sư huynh chắc có thể ứng phó được. Hơn nữa còn có vài khôi lội cử quy của mộ phái lên tương chờ, như vậy càng thêm ổn thỏa, nếu không ta cũng không thể nào an tâm đi đến Đại Tấn được. Hàng Lập lành nhạt nói, người đã nghĩ như vậy thì không nên oán tháng nguy hiểm ngày hôm nay. Đại diện thần quân không cho là đúng. Hàng Lập trở nên im lặng, nhưng một lát sau liền mở miệng hỏi. Sau khi thi triển ngộ quỷ tòa thần Đại Pháp, có biện pháp giải trừ lâm thời hay không? Đề nhị Nguyên Anh cùng về Kim Trùng đợi phó với đối thủ là kết đan kỳ, hiện nhiên không có vấn đề. Nhưng đừng phải đối thủ đồng cấp thì nguy hiểm rồi. Mà từ bây giờ đến lúc tìm được phương pháp giải trừ sát khí, còn không biết muốn bao nhiêu lâu. Giải trừ lâm thời, điều này đối với người khác khẳng định là không được. Nhưng thiên tài địa bảo trên người ngươi nhiều như vậy cũng không phải là không được. Chẳng qua cái giá phải trả cũng không nhỏ mà thôi. Đại diện thần quân từ hồ ngận ra một chút, chầm rải nói. Trả giá cao thì sao chứ? Chỉ cần không ảnh hưởng đến tu luyện sau này thì thế nào cũng có thể chấp nhận. Chủng quy vẫn tốt hơn so với việc mất đi tính mạng. Hàng lập không chút do dự nói. Một khi đã nói như vậy, vậy rất đơn giản. Mỗi lần giải phong ấn, cần hai giọt vàng niên linh dịch trong tay ngươi. Tại truyền tiếp cho ngươi một bí thuật khác để trung hòa ngụ quỷ và sát khí trên người. căn cứ vào tình huống thực tế, việc khôi phục pháp lực đại khái kéo dài khoảng một canh giờ. khi thời gian qua đi, ngụ quỷ cắn đốt hết linh khí trong linh dịch sẽ phong ấn pháp lực của người lại một lần. mà mỗi một lần giải phong ấn, sát khí sẽ xâm nhập sâu vào tâm thần một phần. sau một số lần nhất định, sát khí sẽ cắn trả mạnh liệt đến ngay cả ngụ quỷ không có cách nào không chế. đại diện thần quân cũng không ngẩn giấu, nói rõ ràng lời hại trong đó. Bạn niên linh dịch tuy trân quý Nhưng so với tính mạng thì không tính là gì sát khí phản phệ nặng thêm Cũng không phải là chuyện tốt Có phải việc khu trừ sát khí sau này Sẽ càng thêm phiền toái hay không Hàng Lập sau khi ngậm nghĩ liền âm trầm hỏi Chắc chắn việc khu trừ sát khí về sau Sẽ phiền toái hơn rồi Với tình huống của ngươi Ta phỏng chừng sau khi giải phong ứng 5-6 lần Ngụ quỷ sẽ mất đi khống chế Ngươi hãy suy nghĩ kỹ lời hài ở bên trong Cái này cần gì phải suy nghĩ chứ Đến lúc tính mạng như chỉ mảnh treo chuông Thì đương nhiên phải bất chấp mà thôi Tiền bối xin hãy truyền thụ pháp quyết kia cho vạn bối đi Hạng Lập rất rõ ràng về vấn đề này Nên quyết đoán nói Pháp quyết này ta chỉ nói một lần Người ghi nhớ cho kỳ nhá Đại diện thần quân không nói gì thêm Sau đó trực tiếp truyền âm cho Hạng Lập hắn nhắm nghiền hai mắt ngưng thần dùng tâm ghi nhớ Được rồi Thoạt nhìn công pháp này cũng không khó, chỉ cần dùng mấy ngày là có thể tham ngồi được. Hàng Lập mở mắt bình tĩnh nói. Đương nhiên, chỉ là công pháp giải trừ phong ấn bình thường, sao phức tạp được chứ? Mà hàng tiểu tử này, người thật sự định đi theo nhóm người này, tiến vào thiên lang thánh địa sao? Phải biết rằng thình hồi lớn như vậy, khẳng định tu tập không ít tu tiên giả đột ngột nhân. Đại diện thần quân tò mò hỏi. Tiền bối, hẳn đã nghĩ qua câu thành ngữ. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất rồi chứ. Nếu muốn ẩn giấu, vạn bối chỉ tìm được một địa phương ẩn nấp. Chắc chắn trong một thời gian ngắn không ai tìm ra. Nhưng bây giờ sắp khi quấn thân, vạn bối rất nóng lòng muốn tới Đại Tấn, mà đám người truy sát chỉ sợ đang tìm kiếm vạn bối khắp nơi. Nếu đơn độc đi ra thì chẳng phải là việc sáng suốt gì. Tốt hơn hết là trà trộn vào phù cần thánh điện của đối phương tuệ tiền giả ở đó đồng đạo đám người truy sát kia không có khả năng nhất nhất truy tìm mà vàng bối đã trải qua cuộc sống trên thảo nguyên được mấy tháng nên rất tự tin sẽ không lộ ra sơ hở khi đóng giả tiền sư đột ngột nhân cấp thấp còn những điều khác thì tùy cơ ứng biến dù sao phương hướng từ thánh điện cũng trùng với phương hướng đến đại tấn hàng Lập thuận miệng giải thích xem ra người đã có chủ ý trong lòng vậy lão phù cũng không nhiều lời Đại diện thần quân cười hắc hắc, sau đó im lặng luôn. Hàng lập nghe được những lời này, thở dài, nhưng lập tức lại nghĩ tới điều gì. Ngân Nguyệt, tình huống của ngươi như thế nào? Đại chiến mấy ngày trước, ngươi bị thương cũng không nhẹ đâu. Đa tạ chủ nhân quan tâm, tiểu tị thân là khí linh, thần mình không có chuyện gì lớn, nhưng thân thể yêu hồ bị hao tổn không ít, sợ rằng không thể giúp đỡ được nhiều cho chủ nhân. Thành nồng yêu ớt của Ngân Nguyệt truyền tới. Không sao. Sau này ta sẽ cẩn thận, và chắc là không cần người ra tay tương chờ người tịnh dưỡng cho tốt đi. Hạng lập thở phào nhẹ nhõm, thanh âm ôn hòa nói. Dạ, chủ nhân. Ngân Nguyệt tự hồ có chút suy yếu, biện cường trả lời một câu, rồi cũng không nói gì. Hạng lập nhớ mày, trong lòng cười khổ không thôi. Sau khi lặng lặng đà tòa trong xe một lát, Hạng lập đột nhiên vỗ vào trong túi trữ vật. Trong tay xuất hiện một hộp ngọc lớn chừng nửa thước. Mặt trên dán vài tấm phụ lục bài quan lòe lòe, tự hồ cầm chế cái gì, đó bên trong. Hàng đập dùng vài ngón tay khẽ bút phụ lục bên trong hộp ngọc, sắc mặt trở nên âm trầm, thần tình, bất định. Chương 880 Lòng mang tâm sự Đột ngột nhân tiên sư Nguyên Anh Trung Kỳ bị phá hủy thân thể. Mặc dù Nguyên Anh chạy thoát đi ra ngoài, nhưng phải kiêm trụng thành thục có tâm thần tương liên với hắn bởi vì không có chủ nhân chỉ huy liền bị hằng lập vốn hiểu biết về về kim trùng tập tính dùng để nhì quyền ăn dễ dàng bắt giữ cùng cầm chế ở trong hộp ngọc vốn vẫn muốn đợi khi có thời gian sẽ nghiên cứu một chút về kim trùng thành thục cùng với về kim trùng của hắn khác biệt ra sao nhưng hiện tại tu vi của hắn đang giảm mạnh phải nhanh chóng xử lý trùng này nếu không vạn nhất về kim trùng thành thục có thần thông vượt xa dự đoán của mình sau này phá cấm ra Vậy thì phiền toái không phải là nhỏ. Lấy từ vị hiện tại của hắn, còn có thể bắt trùng này, nhưng khả năng không lớn. Nghĩ tới đây, Hàng Lập hít sâu một hơi, đột nhiên ngựa bàn tay, trọng tay ra thêm vài trần kỳ màu sắc khác nhau. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, vài cây trần kỳ bay vụt ra bốn phía. Một vòng cấm chế bảo hộ tầm một trường, bỗng được nhiên xuất hiện ở bên trong xe. Hàng Lập đem hộp ngọc để ngang trên đầu gối, chậm ra nhắm hai mắt, trên đầu hắc quan chất đồng một nguyên anh màu xanh đen thui xuất hiện trên thiên lên cái hài tài trà sắc quỷ là phiền đang nhèm xuất hiện trong tay nguyên anh cản bà phiền này bởi vì ngay từ đầu giao cho đệ nhị nguyên anh luyện hóa sử dụng hiện tại là thành kiện pháp bảo duy nhất của hắn không bị ngũ quỷ tòa thần hạn chế phè kim trùng thân thể thủy hỏa bất xâm đạo thường bất nhập biện pháp duy nhất tiêu chuẩn này Chính là dùng tinh thuận ma khí trong âm la phiên, đem nguyên thần của chúng rút ra, để vào trong phiên luyện hóa thành nguyên âm ma đầu. Cụ thể phương pháp luyện hóa, ngày đó đều từ thần thức của âm la tông trường lão sư hồn mà có được. Quá trình này đương nhiên, khó có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Kỳ thật, nếu không phải nguyên thần chủ nhân của mấy phệ kim trùng này hào tổn nhiều, làm liên lụy đến trùng này hấp hối, hãng ngày cả nghĩ đến phương pháp này cũng không dám chứ. mấy chứ. Đối với phệ kim trùng thành thục Hắn cảnh giác cũng không ít, nhưng chính vì như vậy, hắn mới phải bố trí cấm chế xuống trước, sợ ra chẳng may có gì bất trắc. Lúc này Nguyên Anh màu xanh đen, ném đi tiểu phiên cầm trong tay, về phía đỉnh đầu. Ngay lập tức, tiểu phiên hóa thành một đạo, một đóa ma vân, nóng chạy lơ lượng bất động. Mà Nguyên Anh vừa nhúng người, nhảy vào trong ma vân không thể bong dáng. Lập tức, ma vân hướng xuống phía dưới, sau đó bao trùm lấy hộp ngọc trên đầu gối hàng lập. Trong hộp nhất thời, truyền ra tiếng trùng kêu chi chi, thành âm không lớn nhưng có cảm giác cực kỳ tức giận. Mà Vân bọc lưới hộp ngọc, bắt đầu quay cuồng mạnh liền, bên trong tiếng trùng kêu bén nhọn, chói tài vàng lên. Nhân hạng lập không chút động lòng, hai tay kết pháp quyết, thân hình không nhúc nhích. Ở trong cơm chế, hắn các bản không sợ tiếng trùng kêu sẽ kinh động thương lộ bộ phạm dân bên ngoài, chỉ cần có thể toàn tâm đem nguyên thần của trùng này rút ra là được. Vì vậy một hồi gian năng luyện hóa lúc này bắt đầu. Bên ngoài đoàn xe thương lộ bộ nhân đối với vị hàng tiên sư này cảm thấy hứng thú. Nhưng vị tiên sư này từ khi tiến vào trong xe, về sau không thấy đi ra, bọn họ tự nhiên không được gặp mặt. Tộc trưởng Anh Lộ càng lại nghiêm cấm bộ chứng đi vào quấy rầy tiên sư tu luyện. Điều này làm cho những người còn lại cảm thấy uể oải Tiếp theo hơn 10 ngày bên trong. Không biết có phải là nhờ vào hồng phúc của vị hàng tiên sư này hay không? Chẳng dựng tại trong hạp cốc, tìm được một bầy dê hoang, được giúp một hồi kiếm được không ít, hơn nửa trong vòng nửa tháng kế tiếp, đoàn xe dĩ nhiên vẫn bình yên vô sự. Điều này làm cho tâm trạng đề phòng lo lắng trong lòng anh lộ cũng dày nhọng hơn rất nhiều. hắn tính toán lộ trình, tốn thêm mấy ngày đường có thể đến một nơi nghỉ chân cực kỳ an toàn nơi đó là chỗ thiên lang thánh điện, dường pháp lực cực nhanh thành lập một nơi ở tạm. truyền môn vì các bộ lạc lớn nhỏ do đường xa mà đến từ tập nghỉ chân. chờ sau khi lực hại lên nhợt chấm dứt, cái nơi dừng chân này lập tức sẽ bị dở xuống. khi anh lầu âm thầm nghĩ tới việc này, đột nhiên định đầu từ hồ có thành âm truyền tới. hắn theo tiềm thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một đạo bạch màn chai mắt phá không sè qua, bên trong dường như mơ hồ có bóng người. Nhưng chỉ trong nháy mắt Biến mất không thấy Các thành niên thương lộ bồ khác Thấy việc này Không khỏi rối loạn một trận Mà lão giả lại nhíu mày Trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ Lấy kinh nghiệm ngày xưa Tham gia thanh chiến của hắn Quảng mạng đó rõ ràng đều là đồn quan Tại thốc cấp của cao gia tiên sư bay qua Loại này dị cảnh Nói đại khái là rất ít khả năng nhìn thấy Bình thường cao gia tiên sư Đều tại địa phương cực cao Bay vút mạ đi Trên mặt đất Phạm Nhân rất khó phát hiện Nhưng theo hắn nhớ không nhầm Đã mấy ngày nay Hắn nhìn thấy bốn đạo phi hành đồn quan gần mặt đất Chẳng dạy gần đây phát sinh sự đại gì Là cống phẩm của bộ lạc nào Bị đoạt đi sao Trong lòng có chút nghi hoặc khó hiểu Nhưng lão lại đối biết lộ trình tiếp theo Càng thêm yên tâm Dọc theo đường đi Đã từng có cao dài tiên sư dò xét Vậy thì đoàn thời gian tiếp theo Có thể kê cao gối mà ngủ rồi Anh Lộ suy nghĩ như vậy quay về phía đoàn xe, lớn tiếng hô hào mọi người, đốc thúc đoàn xe tăng tốc chạy đi. Lão tự nhiên không biết, đảo Bạch Mang từ trên đỉnh đầu bay vừa rồi, một mực phi đồn tại thần thấp liên tục một khắc, không có dừng lại bên trong phương viên hơn trăm dặm, nhưng cuối cùng vẫn là không hề có thu hoạch gì, đành hướng phía nam mà đi. Kết quả tại nơi không xa, một đạo màu đỏ đồn quang khác, từ một phương hương khác bay xuyên tới, hai đạo đồn quang đồn vào nhau, quang hòa thu liễm, Nam nhìn hơn 40, mặc áo da vàng nhạt, khuôn mặt phổ thông, nữ nhìn khoảng 27-28, bộ dáng cả người rất có vài phần nhàn sắc. Quyền Lai là Tú Tiền Sư, ta bên này không có phát hiện gì, người bên kia như thế nào, có tùng tích người nọ hay không? Trùng Điện Nam Tử trước tiên, hướng được từ đối diện ôn Quyền, miệng cười hỏi. Lê Huynh, ngươi nhìn bộ dáng ta giống như có phát hiện ra người đó hay sao? Cùng tràn đưa tự thần sắc không tốt, lạnh lùng nói. Ây da, mấy ngày nay, ta đã lục sắc hết tất cả địa phương trong phương viên 2.000 dặm bên kia, đều không có chút dấu bếp nào. Người nọ không phải không ở chỗ này, chính là công pháp ẩn nạc thật sự cao minh. Bạn tù vi của ta vẫn không cách nào phát hiện hành tung của hắn ta. Hai chúng ta có nên liên thủ cẩn thận tìm kiếm lại một lần, đem vài chi tiết khả nghi trên mấy chuyến xe cống phẩm, cùng bằng họ cho rõ ràng hay không. Trùng Điền Nhân không chút nào để ý, ngược lại lộ ra vài phần vội vàng nói. Xem ra Lê Tiên Sư, thật sự đối với bảo vật khen thưởng là động đồng hoàng động tâm, nhưng cũng đừng vì vị thuốc này đem bạn nhỏ của chính mình cùng bồi tán theo chứ. Cùng tràng đời tử cười lành một tiếng, thâm ý sâu sắc nói. Lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ túi tiên sư không động tâm sao? Trùng Điền Hán tự ngẩn ra, có chút kinh khi nói. Khi Lê huynh nhận được nhiệm vụ này, Vị Nguyên Anh thường bậc tiên sư nói với ngươi như thế nào? Cùng tràng nội tử không có trực tiếp trả lời Ngược lại thản nhiên hỏi Thường sư nói với ta Đây là một vị tiên sư bị trọng thương Cho nên muốn đem kẻ này bắt sống Đối phương đã bị một vị thường bậc tiên sư Đánh cho trọng thương Chúng ta là cách đăng kỳ tiên sư Bắt một kẻ trọng thương Quyết không thành vấn đề Trùng Niên Hán tự chần chờ một chút Vẫn là thành thật nói ra <cười> Lệ Huynh Quả nhiên bởi vì không rõ đầu đuôi, biết được không nhiều lắm, nếu nghe lời của ta xong, tuyệt đối sẽ không nhiệt tâm như vậy mà đi tìm vị ngoại tộc tu tiên này. Được tự khóe miệng đổi lên một tiêu cười lành, chế dịu nói ra. Tù tiên sư đã nói như vậy, khẳng định có đạo lý của chính mình, có thể nói cho tài hạ một chút nguyên do bên trong hay không? Trùng niên hán tự nghe vậy, thần sắc cũng trình trọng lên. Cùng tràn đều tự im lặng trong chốc lát, mới thở dài một tiếng nói. Lê Huynh cùng ta cũng quen biết nhiều năm, việc này cũng có thể nói thật cho Huynh biết, thức tỉnh Lê Huynh khỏi u mê. Ta tới thường đối sớm hơn một chút, từ miệng một người trưởng bối nơi đó nghe được một ít tin tức xác thực về vị tiên sư ngoại tộc này. Tên này là Nguyên An Kỳ Tu Sĩ, cũng đích xác, bị đánh cho trọng thương, nhưng là người ra tay không phải là thượng bậc tiên sư, mà là chủ trì việc này hô đại tiên sư tự mình ra tay, mới đánh cho đối phương bị thương. Cái gì? Là đại tiên sư đa tay Trung niên nam tử kia Bị dòa cho nhảy dựng lên Không sai hơn nữa ta nghe nói Tên tiên sư ngoại tộc này Vẫn là trong lúc bị vài vị thượng bậc tiên sư Cùng vây công Mới bị đại tiên sư đánh lén đắc thủ Mà trước đó Đã có ba cả thượng bậc tiên sư Bị người này một đường tiêu diệt Nghe nói người này thần thân độc ác cực kỳ Ra tay không chết tức thương Chính là như vậy sau khi trọng thương vẫn thi triển bí thuật trước mặt đại tiên sư trốn thoát theo ta lấy thần thông của y tiên sư ngoại tộc này có lẽ là tu tiên đồng bậc với đại tiên sư nếu là như vậy mà nói được phó vi y cho dù có trọng thương tiêu diệt chúng ta là hai kẻ kết đan kỳ nho nhỏ vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay vì hai bệnh độc long hoàng ta cũng không bồi thường tính mạng đâu hơn nữa ta nghĩ sợ gì mấy vị thượng bậc tiên sư Sao chúng ta đi tìm người này Hơn phân nữ là đem chúng ta coi như đồ bỏ, không phải trước khi chúng ta ra đi, bọn họ cho chúng ta một người thi triển một cái giận hồn thuật sao, nói là sợ chúng ta ra nguy hiểm, không thể kịp thời tìm chúng ta. Thật ra xem hơn phân nữ là muốn khiến cho chúng ta đã thảo kinh xà, bức đối phương hiện thân đi, sau đó chúng ta dù có bỏ mạng, cũng dẫn đường cho bọn họ truy tùn ra người này. Được từ thần sắc âm trầm nhất nhất nói ra, Ấy, dĩ nhiên có chuyện như vậy. Bọn họ lại đem chúng ta trở thành vật hy sinh. Chúng ta phải làm như thế nào mới tốt đây? trùng niên nam tử nghe xong cùng trang nữ tử giải thích, hít vào một hơi không khỏi kinh sợ cực kỳ. Rất đơn giản thôi, không phải đã sưu thần qua một lần sao? Từng đó cũng đủ rồi, không cần tốn sức tìm làm gì. Như vậy vừa có thể báo cáo cũng không tạo nên nguy hiểm gì. Cứ yên lặng chờ người khác xem có thể phát hiện ra ngoài tộc nhân hay không. Nếu là người ta tìm được người này, tự nhiên rất tốt. Nếu vẫn không có tin tức, cũng không sao. Tới ngày khai linh, tất cả tiên sư đều phải tới Thánh Điện bái tới một phen. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ bị triệu hồi. Nữ tự tử, tử hồ sớm đã nghĩ tới việc này, không cần suy nghĩ nói. Vậy cứ theo lời túi tiên sư mà làm. độc Long Hoàng mặc dù tốt, lệ mộ vẫn càng quý trọng các bạn nhỏ của mình hơn, xin đa tạ. Do dự một chút, trùng điền nam tự lập tức hiểu ra điểm lợi hại trong đó, không chút do dự nói ra. Tốt! Đã như vậy rồi, chúng ta đi trước đến nơi dừng chân, nghỉ ngơi của Thánh Điện một chút. Mấy ngày nay, đời đó sẽ tụ tập không ít đoàn xe tiên cống của các bộ lạc. Nói không chừng còn có thể tìm được món gì. Sau đó cứ cách mỗi vài ngày, làm bộ dáng đi lục soát mọi nơi một phen là được rồi. Cùng tràng nữ tử khẽ cười một tiếng, như vậy nói ra. Nam tự đưa với những lời này, tự nhiên không hề ý kiến. Sau đó hai người, một lần đưa hóa thành hai đào kinh hồng, một đỏ nhất trắng. Hướng Phần Nam trực tiếp bày đi.